Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng mới đúng nha Người nói cái gì Nàng hỏi tới cự tuyệt từ nhận là hắn đã đuổi nàng đi Bây giờ nói không yêu ta Hoặc không cần ta cũng đã đều quá mượn rồi Hắn sẽ không phải là không muốn nhận ra lỗi lầm đó chứ Người ta yêu không phải là người Người ta yêu là An kỳ Không phải là thượng quan mỹ Hắn lãnh đạm nói không hề nhìn nàng nữa Độc của người có vấn đề gì sao kia cũng là ta mà Không Mới là không phải, Tạ yêu chính là an kỳ ôn nhô nhu nhục, nhưng tất cả cũng chỉ là giả tạo, nỡ nhận Tạ yêu căn bàn là không tồn tại. Hắn đều lưng về phía nàng, bóng lưng cao lớn cũng đầy nghiêm khắc, khó có thể đến gần. Hắc kể các lúc này thừa nhận, người hắn yêu chính là an kỳ, ngược lại làm cho toàn thân nàng rét run, giống như ngã vào trong hầm băng, không nói ra được nửa câu. Chỉ một giờ rất nhỏ, kế hoạch của nàng đã bị phá vỡ. Phản ứng của hắn hoàn toàn vẫn ra ngoài dự liệu của nàng. Thượng quan mị cắn đuôi môi đỏ mọng, tay nắm chặt thành quả đấm, tâm trí rối loạn. Người ta yêu chính là An Kỳ, mà không phải là thượng quan mị. thanh âm trầm thấp truyền đến. Hắn không thương nàng ư. Người định công bằng trời định. Nàng tính toán rất tốt mọi việc, lại không lường trước đến việc hắn không thương nàng, ngược lại còn yêu tiểu nữ nhân hèn yếu kia. Đáng chết, loại chuyện này thật sự nàng không nghĩ ra được hắn lại yêu nữ nhân yếu đuối mà nàng đóng giả kia. Tượng quan mỹ càng ngày càng cảm thấy khen tị, quên mất cả việc nữ nhân kia cũng chính là mình sám vai. Ăn chấm chua với nữ nhân khác thì còn có thể dễ dàng giải quyết, nhưng là ăn chấm chua với chính mình, vậy thì nàng nên làm cái gì bây giờ? hà yêu nữ nhân hẹn yếu kia, thế nhưng nàng không thể trở thành người đó được nữa rồi. Ta nhận, lúc trước là ta thất tín, ăn uán những năm gần đây coi như là bồi thường đi. Bất quá, tao không muốn gặp lại người nữa. Hăng kẻ các tuyên bố, đôi mắt màu xanh lam nhìn quét qua một phòng ở trong phòng, không ai dám có dị nghị gì. Không thể nào, ngươi, đem đàn ta đưa ra ngoài. Hắn vô tình nói cắt ngang lời nói của nàng. Trong mắt màu xanh lam lạnh như băng, không còn nhìn thấy bất cứ một tình cảm nồng cháy nào. Không, tao không. Thượng quan mị muốn nói vãn hồi hoàn cảnh xấu, nhưng nghĩ không ra cần phải nói gì. Nhất định là nàng bị đánh quá đau, dẫn đến đầu óc cũng u mê rồi. Tượng quan tiểu thư, xin mời. Lý ân tuân thủ mệnh lệnh của chủ nhân, đem thường quan mị mà đẩy ra ngoài. Khắc kể khắc, người không thể đối với ta như vậy. Nàng còn muốn nói chuyện nữa nha. Thế nhưng phanh một tiếng, cửa lớn của lạc nhĩ tư không lưu tình ở trước mặt nàng đóng kín. Mấy ngày nay ở trên phương truyện tuyển thông của Đài Loan, Tràn ngập thông tin vào lễ kỷ nghiệm ngày thành lập tập đoàn nhạc lý tư ở châu Á, sẽ cử hành hôn lễ giữa tổng tài, Hắc Kiệt cắt và nhân vật trọng yếu của tập đoàn Tần, Nhật Bản là từ Dực Nhi. Hai tập đoàn lớn có chuyện vui là đề tài cho mọi người bàn tán say sưa, nhưng trong tập đoàn tuyệt thế thì lại vắng vẻ khắc thường, mọi người không ai mở miệng, ngay cả nửa chữ cũng là không dám nói ra. Từ sau khi vụ việc kia xảy ra, căn cứ của tập đoàn tuyệt thế ở trong núi rừng, lên được chính thức giới nghiêm, luôn đề cao cảnh giác. Lúc trước thượng quan mị bị Hắc Kiệt các trói bắt đi, mà dù trong thời gian ngắn không quá một ngày đã bình yên trở về, ngay cả nửa cộng thóc cũng không bị mất, nhưng có vẻ đã bị tâm lý đả kích rất lớn. Từ sau kỳ trở về nhà, nàng càng người u mê, luôn ở trong phòng ôm mèo lắc lư, vẻ mặt thông minh, bộ dạng xảo trá cũng đã biến mất, nàng giống như là đối với bất cứ chuyện gì cũng mất đi hứng thú càng ngày mặt mày ủ rũ. Chỉ có khi nghe thấy tin tức hắc kiệt khắc sắp kết hôn, thì nàng mới có phản ứng. Thế nhưng các loại phản ứng này thật sự là dạng người nha. TV đang phát ra tin tức về sự kiện hắc kiệt khắc sắp kết hôn. Thượng quan Mỹ cầm lấy cái ghế, đập trúng TV. màn hình bốc khói hỏng luôn tại chỗ. Thuộc hạ đến bật báo. Xin chỉ thị nàng nên xử lý như thế nào. Nàng rút dao Nhật Bản trang trí trên tường, cầm đuổi giết thuộc hạ đang kinh ngạc. Có tờ báo đặt ở trên bàn của tượng quang lệ, nàng nhìn thấy hạ lệnh đem mua tòa sản báo đó. Sau khi tòa sản báo đã là vật sở hữu của nàng, nàng còn muốn phóng hoảng ngay tòa sản đó, nhưng may mắn đã bị bọn thuộc hạ khẩn trương ngăn lại. Tính tình cổ quái hơn nữa là, thượng quan mị vẫn tìm đến đầu bếp học nấu ăn, liều mạng để mà học nấu nướng. Phòng bếp bởi vì nhìn nàng sánh ngang với phòng thí nghiệm khoa học mà phát sinh ra 4 lần hỏa hoạt nhỏ. lợi nhân thông minh hơn người. Quỷ kế đa đoan này từ lúc chào đời cho tới nay lần đầu mắc đi năng lực tư duy trở thành giống như là người bị bệnh tâm thần. Tượng quan Mỹ đến nay vẫn còn thể tin được, hắc kể cắt lại đuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc